Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vili Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửa đao đoạn tình của tác giả Cổ Long Qua giọng đọc Vili Phần thứ 3 Hồi thứ 7 Sát thần Hạ Quân Tùng Doan Tín quỳ dưới chân của Thuy Diễm Nâng tử hãy tha cho ta, rồi ta sẽ chuộc nàng lại Thuy Diễm nhìn Doan Tín bằng ánh mắt ngấn lệ Nàng thổn thức nói Tuyên câu Thùy giếm bị đưa vào dạ xuân tỉnh Thì đâu còn có giữ được hai tiếng đoan phù Doan tín cuối gầm mặt Lối tại ta Y quay lại bảng nương Bảng nương ta van xin nàng Ta rất hiểu nỗi đau của Doan huynh Nhưng không thể giúp gì được Nàng buông một tiếng thở dài à, Nếu bằng nương giúp thì chỉ giúp cho mộ phu nhân Không phải tiếp khách như những ả kỹ nữ tầm thường mà thôi Như với được chút hy vọng Doan tín hối hạ hàn lên Y khẩn thiết nói Bảng nương nàng hứa với ta chứ Bằng nước mỉm cười à, Ta hứa Mong mộng phô nhận hãy nghe theo sự chỉ bảo của ta Giớt đến quay lại nhìn nước tử nương tử Bằng nước đã hứa Không để nàng tiếp bọn khách nhân thôi bị Tốt lắm rồi Nàng hãy yên tâm Theo bằng nước về dạ xuân tỉnh Nhất định ta sẽ kiếm được kiếp lượng trục nàng về ngay Thuy Diễm bật khóc Bây giờ không muốn cũng không được Chỉ mong tướng công Mau mau trục tiếp ra khỏi dạ xuân tỉnh Nàng nhìn lại bằng nước rồi quỷ xuống Tì tì Bằng nước vội đỡ Thuy Diễm lên Ê đừng có làm như vậy Ta rất muốn dõn huynh đây có kim lượng để chuộc nàng về Với một giai nhân sắc nước hương trời như nàng Thì bằng nương không đỡ làm cho ô uế đâu Bằng nương nhìn lại dõn tín Rồi sắp tối rồi Bằng nương phải đưa phu nhân về dạ xuất tỉnh Để thu xếp chỗ ăn chỗ ở Mong gặp lại dõn huynh ở dịp khác Dõn tín khẩn khoản Bằng nương ta xin nàng hay cho ta được gần gũi với nương tử đêm nay Nếu huynh quá tha thiết với phu nhân như vậy Sao còn nỡ bán người Bước một tiếng thở dài Bằng nương lắc đầu <cười> Bằng nương đã hứa với giá đại nhân rồi Giót tín toàn mắt Nàng Bằng nương nhìn lại mộng Thúy Diễm Mời phu nhân lên kiểu Không cho Thúy Diễm có phản ứng gì Hai gã đại lực kè nàng ép vào trong khoang kiểu Hai chiếc kiểu do 16 gác phu lực lượng khiêng đi Chiếc kiểu đầu của bằng nương Kiểu sau của mộng Thúy Diễm Giót tín bật dậy chảy theo Nhưng một gác đại hán đã chẳng ý lại Ý gần dào nói Người ơi, cần gì phải đi theo nương tử của người chứ Hãy lo kiếm thật nhiều kim ngân Đặng chuộc nương tử của người về Hai chất kiểu do 16 gã phu khiêng đi thoan thoát Chào mấy chốc đã đến ra xuân tỉnh Bằng nương đã chuẩn bị sẵn Một gian biệt phòng cho mộng Thuy Diễm Dìu mộng Thuy Diễm đến trước tấm gương đồng sang trói Bằng nương mới sửa lại Mái tóc óng ả của Thuy Diễm Nàng vừa sửa tóc cho Thuy Diễm vừa nói Mộng phu nhân đúng là Một trang giai nhân tử sắc có một nữ nhân nào có thể bằng Đến ngay như bằng nương ta cũng là nữ nhân Mà vẫn cảm nhận ra vẻ đẹp cốt cách xinh tươi Bằng nương vuốt bờ lưng của Thúy Diễm Thùy Diễm đừng có ủ rột Rồi nàng sẽ quen với dạ xuân tình của ta mà thôi Thùy Diễm nhắm mắt Hai dòng lệ trào ra khóe Bằng nương hỏi Sao nàng khóc Thùy Diễm ôn nhu đáp lời bằng nương Không biết tướng cộng rất sống như thế nào khi không có Thùy Diễm Ai, Nàng dại thật Hãy sao cứ phải nghĩ đến gác tiểu nhận doán tín đó làm gì Đáng ra nàng phải hận gã mới đúng chứ Nếu như gã nghĩ đến nàng Thì đâu đem nương tử của mình đi bán Để nướng vào một cánh bạc Bằng nương trang điểm lại cho Thúy Diễm Nàng vừa trang điểm cho Thúy Diễm vừa nói Trong khi nàng còn xinh đẹp như thế này Mà tướng công còn nó đem bán Thì sau khi hoa toàn nhụy giữa Gã tiểu nhân dõn tín kia còn sự tệ như thế nào Nhưng Thùy Diễm đã cùng dõn huynh Gã nghĩa trăm năm Bằng nương cười khẩy <cười> nữa tướng công đối xử tốt Thì nàng giữ lấy với hắn Đằng này dõn tín xem nàng như một món hàng Hắn có xem trọng chuyển phu thê đâu Ta tội là tội cho nàng đó Bằng nương điểm tốt lại hai cánh môi mỏng đỏ của Thúy Diễm Tại dạ xuân tình của bằng nương Nàng sẽ có cơ hội gặp một trang nam tử Đình thiết lập địa Lúc đó nàng sẽ phải hàm ơn ta đó Bằng nương đứng lên tử tôi nói tiếp Kể từ bây giờ Bằng nương đặt cho nàng cái tên khác Nàng không còn là mộng Thúy Diễm mà là Tiểu Ngọc Bằng nương vuốt tóc Thúy Diễm Nàng có chỉ cái tên đó không Thủy Diễm thở ơ đáp lời bằng nương. tên gì cũng được. Miễn tỷ tỷ đối xử tốt với Thủy Diễm là được rồi. Tiểu Ngọc chứ? Dạ, Tiểu Ngọc. Bằng nương mỉm cười. À, tất nhiên ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Ngọc. Đa tạ tỷ tỷ. Ta tốt với nào? Ngược lại nào phải kính ta đó. Tiểu Ngọc không dám thất lễ với tỷ tỷ. Bằng nương gật đầu. Tố lặng, tố lặng. Đặt tay lên vai của Thủy Diễm. Bằng nương tử tố nói. Dù nữa đây, Tiểu Ngọc thay tỷ tỷ tiếp một người Người đó chính là kẻ đã mua Tiểu Ngọc từ tay tướng công của nàng Ta mong Tiểu Ngọc hãy xem y như tướng công của mình Tiểu Ngọc nhìn bằng nương Tỷ tỷ đã hứa Tiểu Ngọc chỉ hầu tiếp mỗi người này thôi Vì Doãn Tín đã bán nàng cho y Bằng nương chỉ tấm giao kết cho Thùy Diễm độc Bằng nương chờ cho Thùy Diễm đọc xong rồi mới nói Nếu Tiểu Ngọc làm cho y nổi giận Thì đến 10 bằng nương cũng chẳng giúp được gì cho nàng đâu Bằng nương nắn nhẹ bờ vai của Thùy Diễm Tiểu Ngọc hiểu lời ta nói chứ thủy Diễm bắm môi gục đầu nhìn xuống Nàng ly nhí nói Nếu Tiểu Ngọc làm vậy đâu còn giữ được hai tiếng đoan phủ Bằng nương bật cười, <cười> Tiểu Ngọc dạy thật Cần gì hai tiếng đoan phủ hữu danh vô thực đó chứ Tại đây nàng có thể chọn được một vị tướng công kia mà Bằng nương vuốt ve bờ vai thủy Diễm Hãy nghe ta Đừng quá viển phông với chữ tiết trình Nó không mang gì đến cho mỗi đâu Ta đi đây Bằng nương vút mái tóc của Thúy Diễm một lần nữa Rồi mất trở bộ quay bước ra khỏi phòng Còn lại một mình ngồi trước tấm gương đồng Thúy Diễm nghĩ đến những lời của bằng nương nói Nàng nhìn mình trong gương mà lầm bầm Rồi đây người sẽ ra sao Đã bước chân vào dạ xuân tỉnh Thì đâu còn là đoan phổ Rồi tướng công Sao tướng công lại có thể đối xử với thiếp tệ như thế này Thiếp chỉ đáng là một cách bạc của tướng công thôi sao Nói đến đây Lệ lại trào ra khóe mắt của Thúy Diễm Nàng cảm thấy mình đang thay đổi Sự thay đổi đó tựa như sự chuyển tiếp Của tiết trời từ xuân qua hạ Để rồi thu sau cùng là mùa đông băng giá Giá hưng bước vào Y tiến thẳng đến sau lưng Thùy Diễm Đặt tay lên vai của nàng nhỏ dòng Bằng nương nói không sai Nàng đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc Thùy Diễm bật đứng lên Quen quắt lại đẩy Giá hưng ra Tôn giá là ai Giá hưng nhấn mày nhìn Thùy Diễm Ta là chủ nhân mới của nàng Thùy Diễm lắc đầu Thùy Diễm không biết tôn giá Giá Hưng khoát tay nói. Nàng giờ đã là tiểu ngọc rồi. Chứ đâu còn là doan phô nhân. Giá Hưng cười khởi. <cười> Hẳn nàng rất ngạc nhiên và bơ ngỡ. Vì không biết ta là ai. Hướng công của nàng. À quên. Tên tiểu nhân biểu hội doan tín. Chắc cũng không nói về tay cho nàng biết. Y đặt tay lên vai Thùy Diễm. Nàng hắt tay của Giá Hưng ra. Hãy để ta yên. Giá Hưng cao mày. Nàng sao vậy? Nàng không biết ta là đổ vương Giá Hưng hay sao? Người đã mua nàng với cái giá nghìn lạng đó. sức Thù Giá hưng cao gắt hư nhận một tiếng. Hừ, một nghìn của ta có thể mua được bao nhiêu mỹ phù trên đời này. Thế mà chỉ đổi một mình nào. Nàng lại tỏ vẻ bất phục. giá đê tiền doán tiến kia hơn được giá hưng này sao? Thầy giá hưng dần dữ. Thuy giám vội quỷ xuống. Đại gia. Thuy giám không dám thất lễ với đại gia. Giá hưng cười khầy đỡ nàng đứng lên. À, đừng đừng. Ta đâu nữa thấy nàng quý như vậy. Chỉ cần nàng vui vẻ với ta là được rồi. Tiểu Ngọc, ta biết nàng trọng đạo nghiếp phu thê Nhưng thử hỏi, gã doan tín kia có đáng cho nàng trọng hay không đây Y nắm tay Thúy Diễm Ta hiểu nàng lắm Bây giờ nàng còn bưng ớ, Nhưng rồi nàng sẽ quen với ta mà thôi Để tất cài tóc cho nàng Giá Hưng lấy trong túi ra một cảnh trâm Có đính viên Ngọc Giả Minh Châu Cài lên tóc của Thúy Diễm Y ngắm nàng Đẹp lắm, đẹp thật Đã từ lâu, ta rất muốn cài cành trâm này lên mái tóc của một mỹ phủ Nhưng chưa tìm được ai Nay trâm đã có chủ nhân của nó rồi Y dìu Thuy Diễm đến trước tấm gương đầu Nàng nhìn xem có đẹp không Thuy Diễm khẽ gật đầu nói Dạ đẹp Có bao giờ gác đê tiền Doan Tiến Là chăm sóc đến nàng như ta không Thuy Diễm cuối đầu nhìn xuống Giá hưng nắn nhẹ nhẹ đôi bờ vai của nàng Y vừa nắn bờ vai Thuy Diễm vừa nói Với một gái như Doan Tiến Chẳng đáng để cho nàng thèm giữ đạo nghe phu thê Vì một cánh bậc Hắn sẵn sàng đem bắt nàng Giá Hưng cùi xuống, hơi thở nóng hồi của gã Phà vào tay của Thúy Diễm Với sức nóng hầm hợp Nàng hiểu lời ta nói cho Thúy Diễm gượng gật đầu Giá Hưng nói tiếp Đến với ta, nàng sẽ có được tất cả Và ta không đối xử tệ với nàng như gã gió tín đê tiền cái đầu Cùng với lời nói đó Giá Hưng lần tay cởi ngoại y của Thúy Diễm Nhưng nàng đã cầm tay ý lại Nàng buột miệng nói Khách nhân Giá Hưng cao mày Nàng không hiểu những lời ta nói sao Thủy Diễm... Giá Hưng cắt ngang lời nàng. Không, nàng là Tiểu Ngọc. Dạ. Nàng cuối mặt nhìn xuống. Giá hương mỉm cười, nói nhỏ vào tai nàng. Cả anh chấm của ta đã chọn được chủ nhân đích thực rồi. Thảo nàng còn ngần ngại với ta chứ. Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc không quên. Hãy quên gã dón tín đê tiện kia đi. Rồi nàng sẽ quen thôi. Dạ. Nhưng... Nhưng Tiểu Ngọc không thể... Không thể... Giá Hưng buông tay khỏi người Thủy Diễm, cười khởi... <cười> ta hiểu. Và cũng đâu muốn ép nàng phải trao thân Khi tâm chưa muốn Chúng ta sẽ cùng đối ở với nhau Ta nghe nói nàng là một kỳ nữ của đất Dương Châu Tiều Ngọc không dám nhận mình là kỳ nữ Nhưng có chút tài mọn để hầu khách nhân <cười> Đừng gọi ta là khách mà hãy gọi là Giã Huynh Dạ Giã Huynh Giã Huynh bước đến Lấy cây đàn tỷ bà trao trên vách phòng Đem đặt vào tay của Thúy Diễm Y nhìn Thúy Diễm từ tôi nói Nàng đàn cho Huynh uống rượu Dạ Gã bắt chiếc đôn ngồi trước mặt Thúy Diễm, tay cầm bầu rượu nhấm từng ngụm nhỏ. Trong khi Thúy Diễm lấy lại dây đàn, nàng lấy dây đàn xong nhìn Giá Hưng nói. Giá Huynh muốn nghe tàu khúc gì? Tàu khúc gì Huynh cũng nghe được cả. Thúy Diễm cuối mặt xuống, nhưng ngón tay thanh mạnh của nàng lướt trên phím đàn. Tiếc đàn rối lên giáo sắt, biểu tả một tâm trạng buồn phiền ủ ê. Giá Hưng vừa nghe đàn và uống rượu, thỉnh thoảng lại lướt trộm Thúy Diễm. Y cảm nhận tấu khúc mà Thúy Diễm đang độc cầm kia Là lời oán than trách hờn số phận Giá Hưng cầm bầu rượu tu một hơi dài Rượu trong bầu cạn sạch Mà Thúy Diễm cũng chưa tấu xong khúc nhạc bi lụy Giá Hưng quảng bầu rượu Nhìn Thúy Diễm Thôi Y vừa nạt vừa nâng cầm nàng Hai mắt của Thúy Diễm có hai dòng lệ chảy theo khóe mắt Đôi mắt buồn rời rời của nàng Như nhìn vào chốn hư vô nào đó Giá Hưng nói Nàng vừa tấu khúc nhạc gì vậy Tường tứ tư thảo. Tường tư thảo. Dạ Hưng lập lại bằng chất giọng cao gắt. Y Mễ nhìn thủy diễm, thấy bộ mặt cau có của Dạ Hưng, Thúy diễm thoát dùng mình, Dạ Hưng nói: "Nàng ở bên giám hộ bằng thân nhưng hồn thì ở để nơi khác, nàng xem thường đồ Vương giá Hưng này quá rồi." Dạ giá... không dám. Dạ Hưng gật gù, miệng thì nói không dám, nhưng thái độ của thì biểu lộ cho ta biết nàng đang nghĩ gì. Tiều Ngọc, Dạ Hưng này không bằng tên thất phu bị ổi giỡn tiến của nàng sao? Giá hưng vừa nói vừa với tay giật phát cây đàn trên tay Thùy Diễm Rộ mời nàng chê hẳn đòi uống rộ phạt Thùy Diễm rút người lại khi đối nhãn với Giá hưng Ánh mắt diều hâu của gã như muốn ăn tươi nuốt xuống Thùy Diễm Gã đưa tay giật phát y trang của Thùy Diễm Bóng đau từ ngoài phòng sọc vào một người Người này chính là Doan Tín Giá hưng đánh mặt lại Người thật là hồ đồ Dám xông vào phá rối cuộc vui của ta với Tiểu Ngọc Thùy Diễm là nương tử của ta Giá Hưng cười lên khảnh khảnh <cười> Thúy Diễm của người đã bán cho ta rồi Còn đâu nữa Nàng đó là tiểu Ngọc Giá Hưng chặt lợi tiếp Một gá đê tiền như người Mà có đặng một nương tử như Thúy Diễm Nghĩ cũng lạ Giá, giá Hưng gần rộng nạt ngang Nếu người có đủ kiếm lượng trục nàng về Cái giá mà người trục khá đắt đó Người có đủ vạn nén vàng rộng hay không Giá Hưng thường người nói Vạn nén vàng rộng Làm sao ta có được Hừm, nếu ngươi không có thì mau mau cút khỏi đây ngay Bằng không đừng trách bồn đồ vương Giã Hưng Ra tay tỏa nhân với ngươi Giã Hưng chỉ ra cửa Đi ngay trước khi bồn đồ đổ vương đổi ý Giã Tín gầm lên Không có Thuy Diễm ta không đi Ta chỉ đi khi nào có Thuy Diễm mà thôi Giã Hưng nhạt một tiếng Không đi có nghĩa là ngươi tự trúc hòa vào ngươi rồi ta, ta phải cướp lại Thuy Diễm Giã Tín vừa nói vừa lao thẳng đến Giã Hưng Y vốn chỉ là một thương nhân của đất Dương Châu Hay khác hơn, cũng chỉ là một con bạc tầm thường, trong mắt Gia Hưng thì sao gọi là đối thủ được. Doãn vừa lao đến, Gia Hưng chỉ hơi phổi tay một cái. Cái phổi tay của Gia Hưng nhẹ nhàng như thể đuổi một con nhặng vô ý bay ngang trước mặt gã. Nhưng chỉ một cái phổi tay nhẹ nhàng đó thôi, cũng đủ hất Doãn Tín té lăn dưới sàn nhà. Gia Hưng đạp chân lên của tín. người của Doãn Tín. Ngươi đang bị tay giẫm nát như giẫm một con côn trùng nhúc nhích. vừa nói vừa nhấn chấm xuống. Doãn Tín trợn mắt, cao người Nhưng gã vẫn rống lên: "Thả ngươi giết ta, nhưng đừng làm nhục nữ tử của ta." Thụy Diễm từ trên trạng kỷ lan xuống, nàng không mang đến sự loá thể của mình mà ôm chầm lấy chân của đổ Vương giã Hưng. Khinh nhận: "Xin người thay cho tướng công." Doãn Tiến nhìn Thụy Diễm: "Nương tử." Thụy Diễm nhìn Doãn Tiến lắc đầu: "Tướng công Thụy Diễm đã chết rồi, đây chỉ là Tiểu Ngọc mà thôi." Nàng khẩn thiết nói với Giả Hưng: "Giả huynh, Tiểu Ngọc sẽ chiều theo mọi sự mà huynh muốn, chỉ xin huynh thay cho Doãn tướng công." Giá Hưng nhắc mép nói Xem ra nàng lụy về hắn nhiều quá đó Thuy Diễm ôm chân của Giá Hưng Giá Hưng đây là cơ hội để Thuy Diễm trả nợ phu thê với Doãn Tín Doãn Tín được sống Giá Hưng bắt thư Diễm làm gì cũng được Giá Hưng buông một tiếng thở dài Y rút chân ra khỏi người Doãn Tín Người đi đi đừng để cho Giá mẫu thấy mặt Thuy Diễm toàn đỡ Doãn Tín đứng lên Nhưng Giá Hưng đã nắm tay nàng kéo ra sau lưng của mình Gá gần giọng nói Ta không muốn nàng đục đến thân thể nhấp nhuốc ô ế của hắn Hắn tự đến và tự đi Doan tín lồm cồm đứng lên Y nghiến răng nhìn ra hưng Đổ vượng Xin hãy tha cho Thùy Diễm Mà trả nàng lại cho Doan tín Dạ Giá hưng cao mày nói Người còn giữ cái mạng là đã quá may mắn lắm rồi Doan tín nhìn Thùy Diễm Thùy Diễm ta không đi Nếu không có nàng Thùy Diễm lắc đầu nói Tương tông đi đi Hãy xem như Thùy Diễm đã chết rồi Còn ta không phải là thủy diễm mà đất trở thành tiểu ngọc, tôi sẽ không đi đâu đâu. Thủy Diễm, nếu chúng ta có chết thì cùng chết chung với nhau. Nàng ở lại đây thì đâu còn giữ được hai tiếng đoan phủ. Thủy Diễm không còn là đoan phủ nữa rồi, tấm thân này đã thuộc về Dạ Hưng. Dạ Tiến lắc đầu, nhìn Thủy Diễm nói, dù nương tử không còn là đoan phủ, nhưng ta vẫn yêu nàng, Thủy Diễm, hãy đi theo ta. Mặt của Dạ Hưng đánh lại, người nó quá nhiều rồi đó. sự rất hiền của người khiến ta mất cả hứng thú khi đang ân ái với tiểu ngọc Giờ ngươi còn lại nhả nữa, ngươi muốn chết chăng Doan tín cơn cường nói người muốn giết ta thì cứ giết Nhưng doan tín này nhất định không rời khỏi đây Nếu không có mộng thúy diễm Ngươi biểu lộ sợi trung thủy của ngươi Thì đã quá muộn rồi Chỉ vì một cách bạc, ngươi dám đem gắn cả thê tử của mình Này lại muốn đoạt lại trong khi tay không còn gì Giã hương cười nhạt một tiếng Gàn giọng Ngươi có muốn thúy diễm thì hãy xuống diễm phòng mà tìm Còn ở đây chỉ có tiểu ngọc mà thôi Giã Hưng vừa nói vừa toan xuất thổ Nhưng Thùy Diễm kịp nắm tay y lại Giã Hưng xin đừng Giã Hưng bực bội đẩy nàng ra Gã biểu ổi không đáng cho nàng phải quan tâm Liền sau câu nói đó Giã Hưng dẫn tới hai bộ Hứa trưởng dựng đứng vỗ thẳng tới ngực của gió tín Thấy trưởng ảnh của Giã Hưng Gió tín không hề né tránh Mà đứng phóng ra để chờ đợi cái chết đến với mình Có lẽ Những gì gã làm và những gì gã thấy Khiến trôi gã chẳng còn thiết tha gì Với cuộc đời này nữa Thuy dễm hốt hoảng thét lên. Tương cưng! Ngỡ đâu trường kình của Giá Hưng đã có thể tước đi mạng sống của doán tím. Nhưng một lưỡi đao đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy trường ảnh của Đổ Vương. Chắt! Giá Hưng buộc phải thu hồi trường ảnh, dương mắt nhìn, miệng thì nói. Bạch Long Sứ hạ quân tùng. Quân tùng hạ đao, nhìn Giá Hưng y buông một câu cột luồn. Ta không còn là Bạch Long Sứ của Thiên Long Rọng. Cùng với câu nói đó, Quân Tùng định nhãn nhìn giã hưng Ánh mắt sát nhân của Quân Tùng Khiến cho xương sống của giã hưng bốt nhói Đôi chân mày của họ giã nhú lại Khi phải buộc đối nhãn với Quân Tùng Mãi một lúc sau, giã hưng nói Hạ Huynh đến giả xuân tỉnh Không có ý lấy mạng giã hưng chứ nếu muốn lấy mạng ơi Tao đã xuống tay đao rồi Vậy Huynh đến để làm gì Quân Tùng nhạt nháo nói Chuyện ta và người, không có người thứ ba được nghe Y nhìn lại doán tín Ngươi có thể dẫn phu nhân của ngươi đi với một điều kiện Doan tín hớn hở nói Hiệp khách xin hãy chỉ giáo Quân Tùng nhìn thẳng vào mặt doan tín Buông một tiếng thật chậm Ngươi vì một cánh bạc đem bán nương tử của mình Vậy ngươi phải vì nương tử mà chuộc lại cánh bạc đó tại hạ không hiểu ý của hiệp khách Ngươi chỉ biết đánh bạc không biết hậu quả như thế nào Tại ngươi đổ bắt bất cần tình phúc vụ Nếu cánh tay đó còn Thì cũng có lúc lại đem nương tử đi bán muốn người chụp lại nương tự của mình Bằng chính cánh tay đã viết ra ước bắn Gión tín, tín hiểu Hiểu khách cứ ra tay Y chỉ luôn cánh tay phải Về phía quân tùng Ảnh đa vụt lên cánh tay của gión tín rơi xuống đất Mặc dù bị chặt tay Nhưng gión tín vẫn nghiến rằng Chịu đau không thốt ra một tiếng rơi nào Toàn thân của gã run rảy như cải sấy Trong cơn giông phú phàng Thuy Diễm vô cùng đau lòng Khi thấy tướng công bị hành xử như vậy Nhưng không biết phải làm gì Trả tay của dõn tiến xong, quân tùng nhìn lại giã hưng. Hắn đã chịu mất một cánh tay để đổi lấy nướng từ của mình. Cái ra đó, hắn đổ vương đồng ý cho. Hạ huynh hiểu đồ vương giã hưng này mà. Giã hưng vừa nói, vừa nhìn lại Thuy Diễm. Ta trả năng lại cho tên cậu tạc bị ổi kia Khéo mà giúp tướng công của mình. Đừng để gã đem bán nàng lần thứ hai nữa. Được lời của giã hưng, Thuy Diễm vội vã vẫn là y trang. Mặc dù không còn nguyên vẹn, rồi sát lại giã hưng và quân tùng. Qu Giọt tín, người không có cơ hội thứ hai đâu, hãy cố giữ những gì mình đang có, đừng đánh mất nó để rồi hối thức. Giọt tín ghi nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ lời của tôn giá chỉ huấn. Giọt tín và Thuy Diễm vừa rời khỏi gian biệt phòng, thì bằng nương từ bên ngoài bước vào, nàng nhìn hại quân tổng nói. Không ngờ vừa mới rời khỏi thiên long giáo, hạ huynh lại có lòng từ tâm Bồ Tát. Hồi thứ 8 thiên chức sát nhân. Bằng nương bước đến trước mặt hạ Quân Tùng Chúng ta có còn là huynh mồi nữa hay không? Tuy bằng nương Nếu nàng xem ta là bằng hữu Ta đối lại nàng bằng tình huynh mồi Bằng nương ngược lại Chứ chúng ta không còn gì cả Bằng nương mỉm cười À huynh đã đến già xuân tình Bằng nương phải bổi tiếp huynh chứ Ta chỉ muốn gặp giã hưng mà thôi Bằng nương hỏi Ai sao huynh lại muốn gặp giã hưng? Ý biết vì sao ta muốn gặp ý Giã hưng nói Huynh muốn gặp Giã Hưng để biết hành tung của xích long sứ bằng thiết lời. Không sai. Giã Hưng nhìn qua bằng nương. Bằng nương hỏi, sao Huynh lại muốn tìm bằng thiết lời? Đòi hát một cái mạng. Bằng nương nhấn mày nói, đòi bằng thiết lời một cái mạng. Ấy. Quân Tùng gật đầu. Còn hơn thế nữa. Y nhìn lại Giã Hưng. Trong Thiên Long Giáo, ta biết Giã Hưng và bằng thiết lợi tựa Bái Nha và Tử Kỳ. Bằng thiết lời ở đâu? Giã Hưng biết và ngược lại. Quân Tùng im môi. Ta hy vọng Giã Hưng sẽ nói cho ta biết xích kỳ bằng thiên lợi đang ở đâu. Giã Hưng nhuôn vai. Ngũ kỳ Thiên Long gồm có Bạch Long Sứ, Hạc Long Sứ, Xích Long Sứ, Thanh Long Sứ và Huỳnh Long Sứ. Năm người đó là những đại ca thủ đầy đủ uy quyền chỉ dưới một giáo chủ. Trên trăm môn hạ, nay hạ huỳnh đã rời Thiên Long Giáo. Hàn tự biết hành tún của những người kê chứ. Cần gì đến Giã Hưng này? Quân Tùng định nhãn nhìn Giã Hưng nghiêm dọng. Đổ v Giã Hưng vừa nghe câu nói này của quân tổng liền thối lùi lại hai bộ. Đã nghe. Tòa có thể xuống đạo để thực hiện thiên chức tử thần đã do cho mình. Giã Hưng buông một tiếng thở ra rồi nói. Nếu như Huynh cần gặp xích lão sứ bằng thiết lợi, Giã Hưng sẽ báo với ta rất muốn gặp Y. Giã Hưng gần đầu. Được, nếu cần thông báo với Huynh sẽ gặp Huynh ở đâu? Trúc Gia Trăng. Được, Giã Hưng sẽ đến Trúc Gia Trăng. Y ôm quyền xã quân tổng. Đệ xin cáo tử, hẹn gặp huynh tại Trung Gia Trang. Ta chờ đổ vương. Giá Hưng nhìn lại bằng nương nhuôn vai. Xem như lần này đến Dương Châu, Giá Hưng chẳng thu lượm được cái gì. Hy vọng lần sau ta đến không như lần này. bằng nương đáp lời gã. Lần sau chính bảng nương sẽ tiếp Giá Hưng. Ta cũng hy vọng như vậy. Giá Hưng thốt rất lời, thông dòng rào bước tiến ra cửa. Trong tâm tưởng của gã chỉ đọng một ý niệm. Lưỡi nhuyết đau của hạ quân tụng sẽ không xuất hiện từ sau lưng. Mặc dù ý đoán chắc quân tùng không bao giờ có hành động Giá hưng dừng bước ở ngay ngưỡng cửa biệt phòng Quay lại y nói với quân tùng Một mình huynh chống lại với cả võ lâm sao Ta chỉ có một cái mạng mà thôi Cái mạng này ta chẳng mạng đến nữa rồi Thiên chức của hạ huynh không bao giờ thực hiện được đâu Ta không cần ngươi phải quan tâm Giá hưng nhách dặn một nụ cười mép rồi mới bỏ đi Còn lại bằng nương và quân tùng Bằng nương hỏi huynh rời thiên long giáo Sao lại trở mặt đối đầu với giáo trổ Ta chỉ có thể nói với mã nương. Quân Tùng phải mang thiên chức của thần chết Thiên chức đó do chính thiên long giáo chủ Gắn lên số phận của ta Tự huynh gắn cho mình mà thôi Quân Tùng lắc đầu Ta chỉ trút bỏ thiên chức kia Khi thiên long giáo không còn tồn tại Trên cõi giang hồ này Nhìn lại bảng nương quân Tùng chậm dái nói Bảng nương Ta muốn nàng rời bỏ thiên long giáo Đôi chân mày vòng nguyệt của bằng nương Cao hẳn lại nàng nghiếp dòng Huynh muốn Má Nương rồi bỏ Thiên Long Giáo Quân Tùng gần đầu Bằng Nương nói tiếp Rồi bỏ Thiên Long Giáo Tất Bằng Nương cũng phải từ bỏ luôn cả cơ nghiệp tại dạ Xuân tỉnh Nàng nhìn lên trần biệt phòng Để lập được tòa dạ Xuân tỉnh này Bằng Nương phải tốn biết bao công sức Và trong đó có một phần không ít ân sủng của Thiên Long Giáo rồi Tòa dạ Xuân Tình chỉ là thứ hư vô Hào vọng Một khi nàng không còn là giáo đồ của Thiên Long Giáo Bằng Nương bước đến giá để rợ Nàng chọn bầu rượu 5 cân bách hoa tửu Trước ra hai chén bưng đến mời quân tùng Bằng nương mời huynh Quân tùng đón lấy chén rượu trên tay của bằng nương Bằng nương nói Mội sẽ đồng ý rời khỏi thiên long giáo Về mặt của quân tùng hiện lên những nét phấn chấn Huynh vô cùng cảm kích Bằng nương khoát tay Mội chưa nói hết lời Một khi mội nhận lời huynh rồi Rời bỏ thiên long giáo Thì huynh cũng phải đáp lại cái gì chứ Quân tùng xoay chén rượu trên tay của mình Nhìn chén sầu y thở ơ nói Nàng muốn ta đáp lại gì cho nào Tất nhiên ta không thể đáp lại cho nàng Bằng một tòa dạ xuân tỉnh giống như tòa lầu này Bằng nương đâu cần huynh lập một tòa dạ xuân tỉnh thứ hai Nếu bằng nương quý tòa lầu dạ xuân tỉnh này Thì sẽ giữ nó mà chẳng theo chỉ huấn của huynh để làm gì Nàng vốt mái tóc mai nhìn quân tổng nói Bằng nương cần huynh hơn tòa dạ xuân tỉnh này Nàng cần gì ta Chẳng nhẽ huynh không hiểu bằng nương muốn gì sao Quân Tùng lắc đầu Buông một tiếng thở dài Ây huynh đúng là một kẻ thở Bằng nương đã nói như vậy mà huynh vẫn không hiểu Bằng nương muốn gì sao Một nữ nhân thì muốn gì ở nam nhân Nói thẳng ra Mặc dù bằng nương là mama của bao nhiêu kỹ nữ tại dạ xuân tỉnh Nhưng cuối cùng vẫn là một khuê nữ độc thân Vậy bằng nương muốn gì Tất nhiên bằng nương muốn có một đống bảy râu Đình thiết lập địa chia sẻ với mình Tìm cho mình một ít trung nhân đâu phải dễ Nàng L nhìn ra cửa sổ Quân Tùng nhìn bằng nương nhạt nhau nói Ta đã hiểu ý nào Bằng nương nhìn lại gã hấn hở nói Huynh hiểu gì nếu như Huynh hiểu ý của bằng nương Bằng nương sẽ phổi bỏ tất cả những gì mình đang có Để cùng Huynh tìm một chốn danh lam nào đó Vui điền viên quên tất cả cắt bụi giác hồ Quân Tùng bông một tiếng thở dài ngao ngắn Nghe gã thở ra Bằng nương buồn miệng hỏi Tại sao Huynh lại thở dài Huynh không chấp nhận bằng nương này sao Phải chí, ta đừng có mang thiên chức một sát nhân tử đâu, thì những gì nào muốn ở ta, ta đều chấp nhận. Nhưng nay ta không thể chối bỏ thiên chức đó. Tự huynh gắn cho mình. Không, thiên Long giáo đã gắn cho ta thiên chức đó, và ta chỉ chút bỏ nó, một khi thiên Long giáo không còn tồn tại trong võ lâm này. Bằng nương cao gắt nạt lớn, đó chỉ là chuyện nằm mơ không bao giờ có. Thà huynh mơ lấy trang tông hộ còn dễ tin hơn xóa bỏ thiên Long giáo. Quân tủ nghiên giam. Chính vì ta mơ có ngày xóa tên Thiên Long Giáo Nên không thể cùng nào vui thú điển viên Bằng nương nhớn cao đôi chân mày vọng việt Huynh chẳng nghĩ đến bằng nương này sao Ta phải thực hiện thiên chức của mình Dù còn là một hơi thở sau cùng Bằng nương khe khắt giết lên Thiên chức của Huynh chẳng bao giờ thực hiện được đâu Quân Tùng nói Không ta phải thực hiện thiên chức đó Và chỉ có cái chết với buộc ta Từ bỏ ngọn đa tử thân của mình mà thôi Nói như vậy Huynh đã chối bỏ lời thỉnh cầu của bằng nương Bằng nương, ta buộc phải chối bỏ lời thình câu của nào Bằng nương nhắc bếp nói <cười> Cũng được, Huynh đã từ chối tình của bằng nương Thì bằng nương cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện Theo Huynh, hay từ bỏ thiên long giáo Đã không thể từ bỏ thiên long giáo Thì bằng nương phải thực thị sứ mạng của một giáo đổ thiên long giáo Nàng mỉm cười nói tiếp Huynh có thể dùng với bằng nương chén rượu này chứ Quân tùng lướt lử Bằng nương nói Huynh không nhận chén rượu của bằng nương sao Hay Huynh sợ rượu có độc Một bạch long sứ thiên long giáo hôm nào Trên chỉ có một người dưới có bao nhiêu kẻ quyết phục Thế mà thay đổi nhanh thật Quân Tùng lắc đầu Ta không sợ trên tay mình là chén rượu độc Vậy Huynh sợ gì mà không uống Ta sợ đây là chén rượu tình Uống vào để rồi phải mắc nửa tình Mà hiện tại ta không thể nhận bất cứ chén rượu tình nào Khi chưa thực hiện xong thiên chức của mình Nàng cắn răng vào môi Nhìn Quân Tùng một lúc rồi nói Đúng chén rượu trên tay Huynh là chén rượu tình Mà bằng nương muốn trao Nếu huynh nhận nó, bằng nương sẽ tự bỏ tất cả để theo huynh. Ngược lại, huynh tự hiểu giữa bằng nương và huynh sẽ là mối quan hệ như thế nào. Ta không nhận được. Huynh không nhận thì trả lại cho bằng nương. Bước một tiếng thở dài ngao ngắn, quân tùng chìa chén rượu về phía bằng nương. Ta xin trả lại cho nàng. Bằng nương cười khởi một tiếng, nàng vơn ngọc thổ đến trước, bất ngờ gạt phát chén rượu trên tay của quân tùng. Chén rượu rơi xuống đất vỡ tan, cùng với hành động gạt chén rượu, 5 ngón chỉ với những chiếc móng nhọn hoắt bồ luôn vào bàn thủ của quân tùng. Thủ pháp của bằng nương vừa bất ngờ vừa nhanh. Tất nhiên, những móng tay của nàng đều có tổng độc, mà là thứ độc cực mạnh. Chúng là những thứ để trang điểm, đồng thời là những binh khí đặc dị có thể giết người trong chấp mắt. Chỉ cần những chiếc móng kia cào rách ra, xem như tử thần đã gạch sổ quân tùng. Nếu thể để cho bằng nương đắc thủ dễ dàng được, quân tùng vốn là bạch long sứ trong thiên long giáo, hẳn thừa biết chỗ đặc dị của bằng nương. Cho nên, khi nàng vừa xuất thủ thì cũng kịp phản xã. Chén rượu vừa bị gạt khỏi tay, quân Tùng đã đào bản thủ nhanh hơn cái trục của bảng nương, không chế hộ khẩu của nàng. Bị quân Tùng không chế hộ khẩu, bằng nương trực vùng vẫy rút tay lại, hữu thủ với những chất móng độc đã bị ghiệt cứng trong tay của quân Tùng. Nhìn thẳng vào mắt bảng nương, quân Tùng nói, Mà nương, nàng đừng quên hạ quân Tùng đã từng lọc bạch long sứ, để nhất sát thủ thiên long gióng. Quân Tùng biết rõ từng môn công của các cao thủ Trong Thiên Long Giáo Nó không phải là đối thủ của ta Bước một tiếng thời dài Quân Tùng nói tiếp <cười> Ta không muốn đau của mình lại vô tình với nàng Quân Tùng đến đây không phải mục đích là lấy mạng nàng bằng Nương cao gắt nạt ngang Chứa tình của ta Ngươi không nhận thì cứ xem ta như kẻ thù Ta không có ý niệm như nàng nghĩ Ngươi không nghĩ Nhưng bằng Nương nghĩ Bàng Nương sẽ mãi mãi là người của Thiên Long Giáo Quân Tùng hất tay của bằng Nương Tuy nào Hai người đối mặt nhìn nhau Mãi một lúc sau quân Tùng ôn nhu nói Ta có tâm sự Khoan nói ra cùng nàng Kiếp này quân Tùng không nhận chén rộ tình của nàng Mong nàng hiểu cho ta Nhưng ta mong Bằng nương cướp lời của quân Tùng Thiên Long giáo chủ đã phát lệnh truy sát ngươi Cả võ lâm cũng như quan sai tiểu định Cũng được chiếu chỉ của đương kim hoàng thượng truy sát ngươi Ngươi không còn chỗ dung thân đâu Ta tự biết điều đó Và nàng muốn lập công đầu trong chuyện này Ngươi chẳng có tình Thì bằng nước phải tìm công chứ Người đừng mong sau này bằng nương là bằng hữu chi giao với người. Cũng được. Cáo từ. Bằng nương nhặt nháo nói. Đi đi. Ta không muốn tiến ngươi. Quân tụng rời gian biệt phòng của dạ xuân tỉnh. Quay trở ra bên ngoài. Tại gian đại sảnh không một bóng người. Vốn bình nhật rất tấp nập. An ngư ngay ở ngưỡng cửa lối vào dạ xuân tỉnh. Là một đại hán vận võ phục. Nai nịt như một vị tướng sắp xuống trận. Thanh đại đầu đao vắc trên vai. Bộ mặt như được sắp, trông lạnh lùng vô cùng Đôi mắt tí hí lấy hôn quang hề mực Vừa thấy gã đại hán đó Quân Tùng biết y đang chờ ai Y thong dòng bước đến ba trường rồi mới lên tiếng Tôn giá chờ hạ quân Tùng Không sai Nhìn thanh đại đao trên tay của gã đại hán Quân Tùng nói Tôn giá chính là đao chủ Giang Phú Tiền Đâu, đao chủ hay thiên hạ đề nhất đao cũng vậy mà thôi tại hạ có nghe tiếng tâm của tôn giá Với một thanh đại đao nặng trên 500 cân Chứ có một cao thủ dụng đao nào khả dĩ Đỡ được một chiêu của tôn giả Chính vì vậy giang mộ Mới dám tự nhận mình là đau chủ Tôn giã đứng ăn ngưỡng Ngay lối ra dạ xuân tỉnh Để chờ tại hạ hay sao Đúng vậy giang mộ chờ ngươi ở đây Để lấy thủ cấp ngươi Đôi chân mày của quân tùng thuật cao lại Tại sao Bất cứ ai cũng muốn lấy thủ cấp ngươi Để dâng nạp cho hoàng thượng Để được ban tặng danh tức ư? Ai cũng muốn được hoàng thượng ban tặng danh tức Để làm gì? Tại sao không nghĩ đến cái mạng còn quý hơn cả danh thức? Hậu thế phải nghĩ đến giang phú tiền này. Nếu tôn giá không đạt được mục đích thì cái mạng tôn giá sẽ mất. Mất mạng thì đâu còn danh thức gì nữa. Không có gì tiên thế gian này có thể xanh với cái mạng mà ông Tảo đã bằng. tại hạ khuyên tôn giả hãy bỏ ảo vọng danh thức mà mình đang theo đuổi đi. Giang mô tìm ngươi không phải để nghe những lời giao hận. Giang mô tìm ngươi để lấy thủ cấp của ngươi. Cái danh đao chủ đệ nhất thiên hạ không đủ cho tôn giá sao? Giang phú tiện lộ về ngượng ngùng Quân tổng nói tiếp tại hạ xem tôn giá là đao chủ thiên để nhất đao Nếu người tránh được Ngược lại thì người khó mà giữ được mỹ danh đao chủ trong giới võ lòng Giang mố phải tránh đường cho người sao Giang phú tiện khoát tay Không đâu Chỉ người phải dâng nạp thủ cấp cho Giang mố mới đúng Còn lấy được chức thủ cấp của người Thì Giang mố mới đúng là đao chủ thiên hạ để nhất đao Tài hạ buộc phải tìm đường cho mình về Giang phú tiện gầm lên một tiếng Sát nhân vương Nam Súc. Cùng với tiếng quá đó, họ Giang Vũ Lộng thanh đại đao, thanh đao nặng trên 500 cân, thế mà trong tay của Giang Phú Tiễn lại tựa như một ngọn bồng kiếm nhảy tênh. Với những chiêu đao vụn vụt, y múa đao dậm chân lao đến Hà Quân Tùng. Đỡ đao của Giang Vũ. Quân Tùng chờ cho ngọn đại đao bò tới mình, chỉ còn đúng nửa tầm tay, mới bước sang trái nửa bộ. Bộ pháp của Quân Tùng thật chuẩn đích, vừa đúng tầm để ngọn đại đao sượt ngay bên hông. rầm. Lưỡi đại đao bổ xuống luân sàn đại sảnh Dạ Xuân Tỉnh, ngập sâu đến 2/3. Giang Phố không ngờ đối phương tránh né mà không đón đỡ lưỡi đại đao của mình. Công hộ đối phương, họ giang buộc phải thu đại đao lại. Khi e giúp được lưỡi đao ra khỏi sàn đại sảnh, thì lưỡi yến đao của Quân Tùng đã đặt ngay sau cần của gã. Tôn Dạ, đừng tới tự tiện lấy thủ cấp của ta. Lưỡi đao tiếp xuống cắt luôn cổ áo của Giang Phố Tiễn. Y cảm nhận lưới đao của đối phương rất bén Chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi Thủ cấp của gã sẽ lìa ngay khỏi cổ Quân Tùng từ tốn hỏi ra phố tiện Tôn giá còn nghĩ đến chuyện Lấy thủ cấp của ta để đặng danh tức hay không Mặc dù Giọng nói của quân Tùng thật ôn nhu Nhưng tiềm ẩn trong đó là sắc âm của thần chết Thứ sắc âm mà bất cứ người nào nghe Cũng phải buồn ruồn tươi trì Bởi liên tưởng đến lời tuyên án của phán quan Dưới A tỷ ngay quân Tùng nói giang phố tiện dùng mình một lần nữa Lần này, y buông cả đốc đao, Ngược nói. Giang mộ, giang mộ chẳng còn là đau chỗ. Tôn giá trả lời sai câu hỏi của Tài Hạ rồi. Ờ... Quân Tùng tự tốn nói tiếp. thủ gốc của tôn giá sẽ rơi xuống đất nếu lần sau còn giữ ý niệm lấy mạng hạ quân tụng một khi gặp lại. Tôn giá chịu chưa? Nếu có chết cũng không oán thách quân Tùng này. Giang bộ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy mạng Túc Hạ nữa đâu. Đau của ta không thể sánh với Túc Hạ. Tôn giá được sống. Quân Tùng vừa nói vừa rút đao đi thẳng ra ngoài dạ xuân tỉnh mà Giang Phú Tiện vẫn còn ngỡ lưỡi đao đang ở trên cổ của mình không dám nhích động ông sát đao mà Quân Tùng để lại vẫn còn rõ mồn một trên cổ của Giang Phú Tiện thì hỏi sao y không thể bất động trong tư thế không người đến trước tựa như một tội nhân đại hình trong thời khắc rơi đầu tiếng cười khenh khách của bằng nương cất lên làm Giang Phú Tiện vẫn không dám ngẳng đầu nhìn y sợ chỉ một lần nhúc nhích thì tự khắc thủ cấp sẽ lia khỏi cổ Bàng Nương lên tiếng nói Trong gian đại sảnh đường dạ xuân tỉnh Có đủ bản đủ ghế cho Giang Đại Hiệp Có sao người lại không mình như vậy Giang Phú Tiện không đáp lời Bàng Nương Bàng Nương bước đến trước mặt Giang Phú Tiện nhỏ giọng nói Quân Tùng đã đi rồi Lời nói của Bàng Nương đập vào thình ý của Giang Phú Tiện Y chẳng thấy ngượng Mà hình như được giải tỏa khỏi áp lực của Thái Sơn Đang đè trên cổ mình Y từ từ đứng thẳng lên lầm nhầm nói Hắn bỏ đi thật sao Hồi thứ 9, sóng to do lớn Thành tường vừa mới cầm đũa trừ gắp thức ăn Thì nghe tiếng ồn ào ngoài tử điếm Y nhìn ra cửa Thấy gã đếm chủ đang cua tay cua chân Có vẻ như đang sốt đuổi một thư sinh Vẫn nho y lam lũ Thành tường nhớ mày rời chỗ bước ra Y đặt tay lên vai gã đếm chủ Hề, đếm chủ, có chuyện gì vậy Vừa thấy thành tường Gã đếm chủ liền phân bua Ờ, tử điếm của tiểu nhân không tiếp hạng người này Thành tường nhớ mày nói Hả? Tại sao đếm chủ lại không tiếp vị đại ca đây? Ngãi đếm chủ lương lựa rồi nói Những tên nho sinh kết sắc thì làm gì có tiền trả cho tiểu nhân chứ? Thành tường nhắn mặt Vị đại ca đây tướng mạo phong lưu Như vậy mà đếm chủ sợ không có kim ngân ư? Nho sinh nhìn thành tường nói Thiếu ra, tại hạ đây là nho sinh hàn vị Thì sao có kim ngân đảng? Đếm chủ đây lo ngại không đúng thôi Thành tường nhìn lại nho sinh huh, Huynh thật là khí khái Thành tường này khớm phục, khớm phục Nhìn lại gác đếm chủ à, Đếm chủ hàn tiên và buồn thiếu gia chứ gã đếm chủ khung đúng nói Thiếu gia thị tiểu nhân không bao giờ nghi ngờ Cái tử đếm của tiểu nhận Thì chẳng sánh bằng nhà sĩ của Kim Lăng Phổ Thành tường vỗ vai gã Ê, Nói quá Thành tường này đâu muốn ngồi ăn uống tông nhà sĩ đâu Nếu như buồn thiếu gia mời vị đại ca đây Vào tử đếm của đếm chủ Đếm chủ có đồng ý hay là không à, Tất nhiên là phải đồng ý rồi Tiểu nhân nào dám thất lễ với thiếu gia Kim Lăng Phổ Thế thì tốt Y quay lại Nho Sinh Thành Tường mời huynh Nho Sinh ôm quyền xá Thành Tường Thiếu da của là người hào phóng Thành Tường cao hứng nói Thiếu da của Kim Lăng Phổ thì phải hào phóng rồi Mời huynh Hai người trở vào tử điểm Thành Tường gọi luôn bầu rượu trạng nguyên hồng Cùng với món thức ăn ngon nhất Tất nhiên gác điểm chủ hối hạ Hầu phục cho Thành Tường bởi tưởng nhầm Y là thiếu da của Kim Lăng Phổ Thành Tường rót rượu ra chén Mời Nho Sinh Mời huynh Đa tả thiếu da thành tường khoát tay. Ê, đừng có khách sáo. Ấy xem thành tường này như huynh đệ của huynh vậy. Hai người cùng chạm chén uống cản số rượu. Nho sinh đặt chén xuống và nói: "Vậy hai chỉ là một nho sinh hẳn vị, nào dám kết giao huynh đệ với một vị thiếu gia danh giá như Túc Hạ đây?" "Ê, sao huynh lại nói như vậy chứ? Người sẽ có câu tứ hải giai huynh đệ. Thành tường này mặc dù xuất thân từ danh gia Kim lăng thật, nhưng lại thích kết giao với bằng hữu trong trọng giang hồ, bất kể hèn sang." A lại rót ra chén. "Mời huynh." Nho sinh mỉm cười Mới túc hả Uống càn số rượu trong chén Thành tường mới nói Huỳnh hẳn là một nho sinh có tài Nho sinh nhìn thành tường nói Sao thiếu gia lại nghĩ như vậy Nhìn tướng bà của Huỳnh Thành tường này thấy lộ ra phong cách nho nhã của một danh gia đó Nhất định sau này Huỳnh thích chẳng thua kém ai đâu đã tạ lời khen của thiếu gia Nho sinh chốt rượu vào chén của thành tường rồi nói Tại hạ đây Rất ngưỡng mộ kim lang phổ Chỉ nghe mà chưa đến bao giờ Nay gặp thiếu gia, thiếu gia có thể cho nho sinh hẹn lại Biết kim Lăng phổ to đẹp như thế nào Còn đặng cho thiếu gia chút thi vị ca ngợi xong được Thành tường vỗ tay <cười> Hay, hay thật Thành tượng này chọn bằng hữu quả là không sai Trong lúc cao hứng Thành tượng quên bắn đi thân phận của mình Mà cưng ứ đang là thiếu gia kim Lăng phổ Cho nên vừa thốt rứt câu mới giật mình Bởi ngay gã mặc dù tự xưng là thiếu gia kim lang phổ Nhưng chưa một lần thấy kim Lăng phổ như thế nào Chứ đừng nói đến chuyện được thị mục nội cung của Kim Lăng Gia Thành tường bất giác lung túng Nho sinh mỉm cười Thành tường thấy nho sinh cười Lung túng đối đắp à, Bồn thiếu gia không biết phải nói với huynh từ góc độ nào Nếu nói về những cây cột thì thiếu gia chỉ có thể nói Những cây cột trong Kim Lăng phổ Đều được làm bằng loại gỗ tốt nhất và to nhất Như như, như những cây cột đỉnh Gã xoa trắn Mồ hôi diện ra trắn của thành tường Y nghĩ thầm Mẹ kiếp đến ăn mày chúa này thì biết cái gì ở Kim Lăng phủ mà nói chứ Y xoa trán một lúc rồi nói luôn Ê, huynh biến thứ, buồn thiêu gia không thể nào diễn tả được Bởi trong Kim lăng phủ tất cả đều to và đẹp Giống như đúc từ một khuôn Nhó sinh bật cười Y bưng chén à, Mời thiêu gia mời. Hai người uống cạn sốt rượu trong chén Thưa sinh nhìn thành tưởng nói Phải hạ ngay đồn Trong Kim lăng phủ có khu minh uyển Có thể sánh với vườn thượng uyển của đương kim hoàng thượng Không biết có đúng không Thành tưởng gieo lên à, Tất nhiên là đúng rồi Minh uyển của kiếm lăng phủ còn hơn cả vườn thượng uyển của đương kiếm hoàng thượng. Nếu có dịp bồn thiếu gia mời huynh đến Minh uyển, chúng ta sẽ đối ẩm vịnh thơ. Khu Minh uyển đó thật là bỏ phí, chỉ để cho thiếu gia nằm ngủ nghỉ trước mà thôi. Vậy xin hỏi thiêu gia, trong Minh uyển có gì? Thành tường bối rối, à, à, bổn thiêu gia không có khiếu tả thực như huynh, cho nên không nói được. Nhưng chắc chắn trong Minh uyển có rất nhiều hoa. Những đoá hoa độc nhất vô nhị trên cõi trần này. Đúng là một khu vườn danh bất hư truyền. Nhất định tài hạ sẽ đến thăm vườn minh uyển của thiếu gia. Thành tường xoa tay nói. À ta sẽ cho người đến giữa khuyên. Thành tường nói đến đây. Thì từ ngoài cửa. Một lão hành khất với trang phục bốn túi. Đầu đội mũ bánh tiêu bước vào. Trước thêm lão hành khất đó. Thành tường đã cúi gầm mặt xuống. Ly nhí nói với nho sinh. Hào huynh đệ. Chúng ta phải im lặng thôi. Hoàn gia không ngờ lại xuất hiện lúc này. Nho sinh như mày nhỏ giọng nói. Hoàn gia là ai vậy? Thành tường giọng Hoàn gia của tại chính là lão hành khất vừa mới vào đó Nho sinh liếc mắt nhìn trộm lão hành khất Rồi quay lại hỏi thành tường Thiếu gia biết băng chủ cái băng Lộ khư viễn sao Thành tường nhát mặt Huynh nói nhỏ nhỏ một chút Kiểu lão ngại thì khó cho một thiếu gia lắm Nho sinh hơi trộm đến Hầu giã kỳ làm lạ thật đó Huynh là gì Thiếu gia đừng được là một thiếu gia của Kim Lăng phủ Danh gia nhất đằng Tại sao lại sợ một lão băng chủ cái băng Như lộ khư viễn Thành tường khoát tay nói, đó là thiếu da của Kim Lăng phục thì còn sợ ai nữa chứ, nhất là cái lão ăn mày đó. Vậy sao thiếu da lại tránh né lộ băng chủ? Tại hạ tránh là bởi có lý do của nó. Lý do gì? Thành tường lấy hai thỏi bạc đặt lên bàn Hầu, Hầu Huynh tính Kim Ngân rồi chúng ta rời khỏi đây. Ta sẽ nói lý do vì sao không muốn hồi diện với láo băng chủ hành khắc đó. Hầu Giác Kỳ nhìn thành tường mỉm cười rồi gọi gá điếm chủ tính Kim Ngân. Trong khi giã kỳ bạc thì thành tường liếc nhanh về phía lộ khư viễn. Lão băng chủ cái bang vừa bưng chén rượu ngửa cổ tu thì y luồn nhanh ra ngoài cửa tiểu điếm như tên trộm lánh vào xanh nha. Hầu giã kỳ cũng vội nối bước theo thành tường. Tránh được lộ khư viễn, thành tường mới thở vào nhà nhóm. Giã kỳ đuổi kịp thành tường, y hỏi Thiếu ra đường được là danh gia chốn đô hội, tại sao lại sợ lộ khư viễn băng chủ? Thành tường nhìn lại hầu giã kỳ, y cười nửa miệng nói <cười> Đại huynh không biết đấy thôi. Bởi vì thành tường là danh gia cho nên phải tránh lão ăn mày chúa đó. Tại sao? Người trong giang hồ ai mà không biết lão ăn mày chúa lộ khư viễn xin dai như để đói chứ. Lão mà gặp buồn theo ra nhất định sẽ tò mò đến xin. Mà ta lại không muốn đi chung với lão. Lão chẳng có hứng thú gì cả. Thành tường vừa thuốc giấc câu thì nghe lộ khư viễn gọi ơi ới ở sau lưng của mình. Đến tiểu xuất sinh kìa. Đừng hông tránh mặt lão băng chủ này đây. Thành tường giật mình quay lại y hốt hoảng nói với Ta phải chạy thôi, cáo từ Thành tường vừa nói Vừa thi triển du cức bắt mình bỏ chạy Y chẳng có biệt tài gì Ngoài từ một môn du cức và tài nói ngoa Nên hầu giá kỳ chưa kịp lên tiếng Thì thành tường đã thoát được năm thưởng Giá kỳ réo lại Thiếu giá đừng có chạy, có giá kỳ ở đây Thì sợ gì một lão ăn mày Thành tường vừa chạy vừa khoát tay Ê, hầu huynh không biết đó thôi, nhưng chạy là tốt nhất Lão bang chủ cái bang lộ khư viễn Chưa kịp vượt qua hầu giá kỳ Thì Y đã ngang lại Lộ khư viễn nạt lớn. Rồi anh ra. Bang chủ cái bang lộ khư viễn vừa nạt, vừa vung đà cầu bổng, toan thọc tới thượng đặng của Hầu Giá Kỳ. Y không tranh né, mà dụng luân chiêu đồng tử bái quan âm, chặn đầu gậy đánh chó của họ lộ, vừa khống chế chất gậy đánh chó của khư viễn. Hầu Giá Kỳ và nói, lộ bang chủ không nhận ra Hầu Giá sao? Lộ khư viễn trụ bộ, dương mắt nhìn Hầu Giá Kỳ, lão thở thẫn thốt lên, à, hóa ra là thiếu da Lão ăn mày này không thể nhận ra kim lăng thiếu dạ Trong bộ trang phục nhau sinh thô cảnh như thế này Lộ khưu viễn nhấn đôi chân mày bạc Nhìn hầu giá kỳ từ đầu đến chân Kim lăng thiếu dạ Tại sao lại vẫn trang phục như thế này À bộn thiếu dạ thích như vậy Tại sao băng chủ lại đuổi theo vị công tử kia Băng chủ cái bang hừ nhạt một tiếng rồi nói hey, Nếu không có kim lăng thiếu dạ Thì bồn băng chủ nhất định phải bắt cho được Tên tiểu súc sinh các thành tử Ý đã đắc tội với lão băng chủ sao Còn hơn thế nữa Hầu Giác Kỳ nhấn mày nói y phạm trọng tội với lão băng chủ Nếu bắt được tên tiểu súc sinh cắt thành tiểu Bọn băng chủ sẽ dẫn đổ hắn Về tổng đàn cái bang quy án Và nhận định sự tội lăng trị Hắn phạm trọng tội như vậy sao Ê Cái băng không ngờ lại có một gã môn hạ như tên súc sinh đó chứ À Băng chủ có thể nói cho Hầu Giác Kỳ biết Vì huynh đề này đã phạm trọng tội gì hay không Băng chủ cái bang Lộ khư viễn hừa nhạt một tiếng rồi nói Tiền súc sinh kia đất từ học võ công tuyệt thế của cái bang Mà chưa được phép của băng chủ Thứ hai, gã là cái bang Mà lại chẳng hành nghề hành khất, kiếm ăn Lại chuyên lừa gặp người À, hóa ra là vậy Có phải vị huynh đệ kia con giả danh là kiếm lăng thiếu gia Hầu Giá Kỳ Không sai Thiếu gia biết sao không cùng với lão phù bất gã Hầu giác kỷ nhún vai nói À, chuyện của cái bang Hầu Giá Kỳ không dám chen vào Mong bang chủ niệm thứ Giá Kỳ ôm quyền xá bang chủ cái bang lổ khưu biển Đột, có cơ hội, Hầu Giác Kỳ nay sẽ Chủ đến Minh Uyển thưởng lâm ngâm thơ. À, đã tản Hầu Giác cười khẩy một tiếng, rồi quay lưng thi triển khinh công. Không ai có thể tưởng tượng được thuật khinh công của gã lại siêu phàm đến mức, vai vừa lắc nhẹ, thân pháp đã lướt đi mây trượng. Bóng của gã như ánh sao băng chớp mắt đã khoát hẳn trong tầm mắt của Bang Chủ Lộ Khưu Viễn. Với khinh thuật siêu xuất chúng, chẳng mấy chốc Hầu Giác đã bắt kịp cát thành tường, y giễu gọi Kim lăng ra, kim lăng thiếu ra Nghe Giác Kỳ gọi thanh Tường giảm cước pháp Giác Kỳ vừa chạy đến thờ hồng hộc y vừa thở vừa nói Thiếu gia chạy nhanh quá Giác Kỳ chạy theo muốn hụt hơi Thành Tường nhát mặt Trời ơi, lão ăn mày đỉa đó kia là truy đuổi tại hạ Mà huynh chạy theo làm gì chứ À, tại láo qua ái mổ thiếu gia Mà đuổi theo thiếu gia thôi Thành Tường nhìn qua vai hầu giá Kỳ Lắc đầu nói Bồn thiếu gia đâu muốn gặp những người ái mổ như láo chứ À, Kim Lăng Thiếu Gia đã nổi tiếng khắp Trung Nguyên Thì hẳn phải có người ái mộ chứ Ê, ta thật là ngại Giá Kim mỉm cười Dù sao lão cũng đã bị Thiếu Gia bỏ rơi rồi Hừm, Huynh còn đuổi theo kịp Thành Tường này Thì chẳng còn mấy chốc mà lão sẽ đuổi kịp ta Chúng ta tạm chia tay tại đây Khi nào có cơ hội, Thành Tường sẽ mời Huynh đến Kim Lăng Phổ Biết bao giờ Hầu Giá Kỳ mới gặp lại Huynh Mà bồi đắp chết sợ giao tỉnh hôm nay Thành Tường khoắt tay nói Không cần không cần khách sáo, Huynh và Thành Tường lại gặp nhau cũng là duyên rồi. Nếu Dã Kỳ muốn gặp lại Thiếu gia, đến Kiếm Lăng Phụ sẽ gặp chứ. Tất nhiên. Hầu Dã Kỳ ôm quyền, nhất định Dã Kỳ sẽ tìm gặp Thiếu gia. Thanh Tường giả lả cười, "Ha, nhất định ta sẽ gặp huynh, cáo từ, cáo từ." Thành Tường quay bước thi triển du cước băng mình đi. Hầu Dã Kỳ gọi với theo. "Kiếm Lăng Thiếu gia, bang chủ các bang lộ Khư Viễn Thế sẽ bắt được Thiếu gia mà sửa Lăng thị đó." Thanh vừa chạy vừa đáp lời, <cười> Cái lão ăn mày đó gặp ai mà chẳng đòi sửa lăng thì Chạy được hơn một dạm đường Thành tường mới tĩnh tâm suy nghĩ lại Y vốt tay vào trán lầm bầm nói Hầu giá kỳ đuổi theo mình kịp Trong khi mình đã thi triển du cước Y, y biết vóc không Vậy hầu huynh không phải là một nho sinh tầm thường rồi Đang suy nghĩ về giá kỳ thì Thành tường nghe tiếng giáo gọi của bội tùng ngọc Tiểu xúc sinh chờ buồn quân ương Vừa nghe tiếng bội tùng ngọc Thành tường liền thi triển du cước bỏ chạy Y vừa chạy vừa chạ <cười> Tránh được lão già ăn bảy chỗ lại gặp ma nữa Chẳng nhẽ các thành tường này luôn luôn gặp suối quẩy từ lúc vào Ngọc Huế cắt sao Chạy đừng nửa dạm Bội Tùng Ngọc đã bắt kịp các thành tường Nàng vừa vượt vừa, vừa réo gọi Tiểu xuất sinh Người có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay của bồn cô nương đâu Nghe tiếng giáo của Bội Tùng Ngọc ngay phía sau mình Thành tường càng lung túng ra tăng cước bộ Mặc dù đã tăng hết cước pháp Nhưng khoảng cách giữa y và Bội Tùng Ngọc cứ rút ngắn dần Cuối cùng bội Tùng Ngọc đã lướt qua đầu Thành tượng chặn đầu lại. thanh Tường giật mình trở bộ quay ngược trở lại. Nhưng Tùng Ngọc lại thoát qua đầu ý chặn lại. Nàng nhìn thanh tượng gần giọng nói. Nếu tiểu súc sinh ngươi còn có ý bỏ chạy nữa thì đừng tách ta sau nỡ xuống tay tản nhân. Thành tượng bối rối đáp lời nàng. tại hạ và cô nương chỉ mới biết nhau không thủ không oán có gì mà cứ đeo theo tại hạ chứ. Tùng Ngọc hư nhạt một tiếng. Tài cổ miếng người đã xúc phạm ta. Thành tường nhắn nhó. Cô nương nghĩ oan cho tại hạ rồi. À, chẳng nói sai người bao giờ đâu. Tất nhiên cô nương không nói sai mà là hiểu lầm thành tường này thôi. Hiểu lầm. Đúng như vậy. Tùng Ngọc giết lên. Tiểu súc sinh lợi dụng sơ hợp của ta mà không chế ta bằng thu hồn hơn rồi còn xúc phạm. thanh tường khoát tay cấp lời Tùng Ngọc. Cô nương hiểu lầm. Đúng là cô nương hiểu lầm. Anh đâu của ngươi như thế mà còn nói Tùng Ngọc này hiểu lầm hay sao? Quả thật, Tùng Ngọc cô nương đã hiểu lầm tường này rồi Tùng Ngọc lại hư nhận một tiếng, gắt gỏng nói. Hm, ta hiểu lầm ngươi như thế nào? Già là cười mỉm cầu an với Tùng Ngọc. Thành tường nói. À, tại hạ nghe Tùng Ngọc cô nương nói đến thu hồn hương sẽ khiến cho người khác phải lụy về mình. Đúng. Thiên hạ cũng đồn đại như vậy. Thiên hạ nói không sai đâu. Chính vì nghe cô nương nói, thiên hạ lại đồn đại về thu hồn hương mà Thành tường mới tò mò muốn thử qua thôi. Và mới phát hiện ra rằng thu hồn hương không như thiên hạ đồn đại và cũng không đúng như lời cô nương nói. Tô Ngọc Trừng mắt nhìn thành tựu, thế người nói tại chủ nhân thu hồn hương chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Ờ, tại hạ không có ý đó, tại hạ chỉ nghĩ thu hồn hương của cô nương không đúng như lời của Thiên hạ đồn đại, cũng như không đúng lời của cô nương mà thôi. Không đúng sao nào? Thì đó, cô nương đã trúng thu hồn hương, Đang lý ra phải lụy tình với các thành tựu, ngược lại đã hít phải thu hồn hương, cô nương không lụy về tình mà còn truy đuổi theo thành tựu với sát na muốn lấy mạng. May mà tại hạ không trúng thu hồn hương của cô nương. nếu không e đã đắc tội với Thiên Hà. Nếu uống thu hồn hương của Tùng Ngọc, ngươi đắc tội gì? Cô nương còn hỏi nữa, nếu tại cổ miếu, thành Tường không dùng xảo ngôn để không phải trúng thu hồn hương, thì đây nhẫn tâm bẻ một cánh hoa đẹp trong cõi đời này rồi. Ngươi nói gì? Ta không hiểu. Sao cô nương lại không hiểu chứ? Nếu hít thu hồn hương, thì Thanh Tường sẽ giống cô nương bây giờ, khang khăng đòi giết người, cô nương hiểu tại hạ rồi chứ? Tùng Ngọc lắc đầu, tiểu xúc sinh, ngươi lại xảo ngôn nữa. Tại hạ nói thật lòng mình đó, không có ý xảo ngôn với cô nương đâu, tại cô không nhìn lại mình. Nếu cô nương nhìn lại mình xem Có đúng cô nương là một đóa hoa tuyệt đẹp Trên cõi đời này Bất giác câu nói này của Thành Tường Lại khiến đôi lưỡng quyền của Tùng Ngọc Ứng hồng é lệ Sự thay đổi trên mặt nàng Thành Tường sớm nhận ra y nhanh nhỏ vốt thêm một câu nữa Tùng Ngọc cô nương là một nữ nhân hiếm có Cô nương vừa là một nữ kiệt Và là một trang giai nhân khó có nhìn nữ nào sánh bằng Tùng Ngọc lườm Thành Tường nói Người nói thật chứ Tạo một nụ cười giả là Thành Tường nói tại <cười> hạ mà nói ngoã trời sập xuống Và sẽ đẹp mẹ tài hạ chết ngay dưới chân của cô nương Đôi chân mày của Tùng Ngọc nhú lại Nàng chất kịp thuốt lời đáp thành tường Thì tiếng ồn của Tần Nhất Kiệt quát lên Trời sập mới đè được một kẻ súc sinh như ngươi sao Tần Nhất Kiệt xuất hiện cùng với băng chủ cái bang Lổ Khư Viễn Thấy Tần Nhất Kiệt và Lổ Khư Viễn Mặt của thành tường biến sắc hẳn Tần Nhất Kiệt cằn dòng Tiểu súc sinh hẳn ngươi còn nhớ ta chưa Thành tường giả lạ nói Tần Đại Hiệp thì thành tường quên sao được Tại hạ đi đâu cũng nhớ đến Tần Đại Hiệp Nhất Kiệt gầm lên Người nhớ ta sao? Tiểu Xuất Sinh Có phải người nhớ đến ngọn trùy của thần lực Cô Tô? Tần Nhất Kiệt vừa nói Vừa toan vung trùy gai Tập kích thành tường Nhưng Lộ Khư Viễn đã cản lại Tần Đại Hiệp hãy dừng tay Lão Phú có điều muốn nói với tên Tiểu Xuất Sinh này Tần Nhất Kiệt thu hồi ngọn trùy gai Còn Lộ Khư Viễn thì bước tới Đối mặt với các thành tường Thành tường Hẳn ngươi biết buồn băng chủ muốn gì ở ngươi rồi chưa? Thành tường gãi đầu nói Băng chủ muốn Thành tường trao lại tâm pháp, cựu bổng pháp Và vô địch trưởng của lão sư tổ Hồng Thất Công Nhưng Lộ khư viễn cấp lời thành tường Tâm pháp, cựu bổng pháp và vô địch trưởng Là của cái băng Chỉ có băng chủ mới được thủ huấn tâm pháp tối thừa kiếm mà thôi Chào súc sinh phải giao lại cho buồn băng chủ Thành tường nói Tất nhiên băng chủ không nói ra Thành tường cũng biết Nhưng không nói thành tường có biết tâm pháp đó đâu Lộ khư viễn trở mắt. buồn băng chủ không tin. bác chủ tin hay không thì tùy băng chủ. Nhưng sự thật thì Thành Tường chẳng biết gì đến cựu bổng pháp và vô địch trưởng Nếu như Thành Tường biết thì đã không gặp ai cũng chạy. Nếu băng chủ cần thì Thành Tường sẽ nói tâm pháp du cước cho băng chủ biết. Lộ khư viễn nạt ngang. buồn băng chủ không cần tâm pháp du cước để đi mây về rõ. Ta cần là cần tâm pháp của cựu bổng pháp và vô địch trưởng Thành Tường lắc đầu cựu bổng pháp và vô địch trưởng thì... Thành tường này quả thật là không biết Ngươi cần thốt ra hai tiếng không biết thì đừng trách ta đó Thành tường cao gắt hết lớn Không biết thì nó không biết cỡ sao băng chủ cứ buộc thành tường này phải biết tâm pháp của lão tổ chứ Lộ khư viễn chỉ thành tường Ngươi Mắt của băng chủ lộ khư viễn hiện rõ hung quang Lão nói gần từng tiếng Tên súc sinh Nếu ngươi không có kỳ thư bí kíp tâm pháp cử bồng pháp và vô địch chờ, Thì tại sao lại biết sử dụng du cước của lão tổ Hả Du cước là du cước Thành tường học tâm pháp du cước Trong thiên nhai cốc Chỉ có thủ huấn từ lão tổ đâu Hừm, Lão phu đã đến thiên nhai cốc rồi Tại đó không có gì cả Lão phu cho người biết thêm Lúc sinh thời Lão sư tổ là một trong năm người Đỉnh trụ của võ lâm trung nguyên Là một lão hành khất đi mây về rõ Mà lão tổ mới chế tác tâm pháp du cước Đang dễ dàng hành đạo cái bàn Muốn thủ huấn cụ bộ pháp và vô địch trực Trước hết phải hấp thủ tâm pháp du cước Ngay cả lão phụ đường đường là một Thì có người, thì hẳn ngươi phải giữ tâm pháp cử bổng pháp và vô địch trưởng Thành tường nhắn mặt nói, bác chủ không tin thì cứ tìm lão tổ mà hỏi xem Thành tường này có giữ tâm pháp cử bổng pháp và vô địch trưởng hay không? Lộ khư viễn hừ nhận một tiếng rồi nói, Người muốn buồn băng chủ phải xuống tuyển đại mà hỏi lão tổ sao? Lão gần một tiếng rồi nói tiếp, Người mới là kẻ xuống A tì tìm lão tổ để hỏi tâm pháp cử bổng pháp và vô địch trồng. Liền ngay sau câu nói đó, lỗ khư viễn vung đã cầu bổng điểm tới đại huyệt nhân trung của các thành tường. Lão băng chủ các bang xuất thủ nhanh, thành tường phản xạ còn nhanh hơn. Y không tranh né, qua trái hay qua phải mà dụng luôn thuật du cước chạy thối lui Mặc dù chạy thụt lùi nhưng thành tường vẫn có cước bộ nhanh hơn lộ khư viễn. Đầu ngọn đã cầu bổng không sao thọc đến được thân pháp của các thành tường. Chứ đừng nói đến chuyện điểm trúng vào đại huyệt nhân trung. Cỡ như sau gót của thành tường có cặp mắt vô tình thứ hai Ý chạy thụt lùi mà tuyệt nhiên không vấp té hay chạm vào bất cứ vật gì trên đường. Bội Tùng Ngọc thấy cước pháp của thành tường quá siêu đẳng buồn miệng nói. Ý y... Thành tường cứ chạy lòng vọng mà tuyệt nhiên bang chủ cái bang lỗ khư viễn chẳng thể nào không chế được gã. Tần Nhất Kiệt thét lớn. Bang chủ để Tần Mỗ giúp người một tay. Liền ngay sau lời nói đó, Nhất Kiệt vung ngọn trùy gai tập kích từ phía sau thành tường. Ngọn truy của thần lực Cô Tô nền thẳng vào thiên đình của thành tường. Bội tùng ngọc nhăn mặt Nàng nghĩ thủ cốc của thành tượng sẽ nát Như một quả dưa bị dập Nhưng sự thể lại hoàn toàn trái với ý niệm của bội tùng ngọc Khi trùy gai của tần nhất kiệt Còn đúng một gang tay Thì đến được đích Như thấy được ngọn trùy chết người đó Các bộ của thành tượng bước nhanh hơn nửa bộ Vừa đủ khoảng cách và tốc độ Để chất trùy sạt ngay trên đỉnh đầu của gã Các bộ linh hoạt và thần kỳ của các thành tượng Vô hình trung khiến cho ngọn trùy gai Của tần nhất kiệt lại bổ đúng vào đà cầu bổng của lộ khư viễn Đã được thiên hạ ban cho ngoại hiệu Thần Lực Coto, Thư Hàn Tân nhất quyết với có nội lực hơn người. Trước thức này, Hoa Tần lại dụng đến chín thành công lực, thì chẳng khắc nào một quả bút trời bổ tới ngọn đả cầu bóng của Lộ Khư Viễn. Còn Lộ Khư Viễn vốn đã có chủ đích bức chế thành tường cho băng đực, này đã xuất thủ mà không làm gì được cái hậu sinh của cái băng, cũng bực bội mà dồn đến tám thành lực vào trước gậy đánh chó. "Họ Lộ, đừng đừng cũng lập băng chỗ cái bang, một cái băng lấy lưng của chúng thổ." tên nội công không phải tầm thường. Cho gợi đánh cho quyền lực chí tôn của cái bang chạm thẳng vào chiếc chùy gai nặng trên 500 cân của thần lực cô Tô. Khi và gậy chạm thẳng vào nhau, như có tiếng sấm rền vang cả không trung. Cả hai người Tần Nhất Kiệt và Lộ Khư Viễn bị chấn rồi, bắn ngược ra hai phía. Cả hai người biệt luôn xuống đất, vận công điều tức bởi vì bị nội thương. Các thành tựu nào muốn họ Tần và họ Lộ bị nội thương? Chẳng qua vô tình khiến hai người đối binh khí chạm thẳng vào nhau. Ý cũng lợi dụng ngay cơ hội đó mà điểm chân thoát đi. Thất ảnh của thành tường vừa cất lên cao ba bộ toàn băng đi thì bội Tùng Ngọc là người ăn ngứa ở trước mặt. Nàng rít giọng thay thế. Người chưa đi được đâu. Cùng với lời nói đó, bội Tùng Ngọc vung tay. Một làn thu hồn phấn thoát ra từ ống tay áo của nàng chụp thẳng đến đầu các thành tường. Thủ pháp dụng thu hồn hương của bội Tùng Ngọc quá đối bất ngờ. Khiến cho thành tượng không sao kịp phản xạ Màn thu hồn pháp Trực phủ xuống thân pháp của các thành tượng Thì từ sau lưng có một âm kình Nhẹ như cơn gió thoảng lùa tới Ngọn nhu kình kia thổi ngược thu hồn phấn Về phía của bội Tùng Ngọc Bội Tùng Ngọc không còn cách nào khác Phải lạng người thối bộ luôn ba trưởng Để tránh thu hồn phấn của nàng phóng ra Trực áp chế các thành tượng Khi Tùng Ngọc trụ bộ nhìn lại Thì đã thấy một thiếu nữ Trạc tuổi 18 đôi 10 Vận Lam Y cốt cách thanh tao Thân Pháp nhân Ngọc Nữ đang đứng ở bên cạnh các thành tường. Tùng Ngọc Cao Mày bất nhấn gần giọng hỏi. Nhát đầu, ngươi là ai? Phần 3 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.